t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi ba tệ ạ di ban đầu vũ động nhảy động phong c h i tinh linh trong sa mạc một cái tiểu cô nương đang nhanh chóng chạy như điên tuy là nàng hình thể dao nhỏ nhưng tốc độ cũng đã đổ y xa tờ người trưởng thành toàn lực chạy trốn tốc độ mà cái bé gái phía sau cũng là có mấy con dã lang lớn nhỏ t h ẳ n l ằ n đang đuổi theo nàng đuổi thật c h ậ t những thứ này sa mạc t h ẳ n l ằ n thật bất hảo đối phó tệ ạ di n h ư mày cũng không quay đầu lại quăng ra mấy đạo sâu dài kẹn. có thể tuổi còn quá nhỏ nàng lực lượng quá nhỏ những thứ này sa mạc thàn lằn r a thịt có thể nói là kiên c ố cực kỳ đao kiếm tầm thường cũng rất khó đâm rách s u z i k e n đ â m ở mặt trên cư nhiên bị đẩy lùi tại như vậy xuống phía dưới ta thể lực sẽ bị hao hết không thể chạy nữa tệ ạ gì lúc đầu dự định chạy đến phụ cận úc đảo lợi dụng địa hình đem cái này mấy con sa mạc thàn lằn chém giết nhưng nhưng bây giờ không thể không thay đổi chủ ý đến đây đi x u ấ t sinh nếu như ngay cả các ngươi mấy con thàn lằn đều không giết chết được ta như thế nào vì mình chính danh làm sao thoát khỏi kẻ phản bội nữ nhi danh tiếng làm sao giống như thêm nao la đại nhân như vậy trở thành nữ cả d ẹ t theo tệ ạ dị rừng lại xông lên phía trước nhất sa mạc thàn lằn lập tức há mồm cắn qua đi như vậy lực cắn ung dung cắn chết một đầu lang không thành vấn đề muốn một cái mấy tuổi tiểu cô nương đối mặt mấy con như vậy thàn lằn vây công có thể nói là nguy hiểm đến mức tận cùng tệ ạ gì nhưng không có nửa điểm sợ hai mắt chuyển động trong lúc đó quan sát được những thứ này sa mạc thàn lắn tốc độ cùng quỹ tích di động ở sa mạc thàn lắn đánh tám trăm bốn mươi bảy tới được trong nháy mắt nàng một c ư ớ c nhấc lên một đống hạt cắt đụng vào sa mạc thàn lắn miệng ba cùng trong mắt thân thể nghiêng người né tránh sa mạc thàn lắn phát s á t trong tay lặng yên trong lúc đó xuất hiện một bả phi tiêu mỏng hơn sắc bén hơn không có gì chém không ra tệ ạ gì trong lòng không ngừng tự nhủ trong cơ thể rất nhỏ chả cờ d ạ hội tụ ở trong tay phi tiêu bên trên lúc đầu sắc bén phi tiêu theo chả cờ d ạ hội tụ nhất thời trở nên càng thêm sắc bén phốc phốc kiên cố thần làn da thịt nhất thời bị đâm xuyên có thể tệ ạ gì nhưng không có nửa điểm hài lòng thất bại sa mạc thần làn bị phi tiêu đâm xuyên qua nhưng không có tại chỗ tử vong một cái to lớn đuôi quất vào tệ ạ gì trên người ba tệ ạ gì nhất thời biến thành một miếng gỗ bên kia hạt cắt trong đống chạy ra khỏi một đạo nhân ảnh đi chết đi nhưng này cái thời điểm mặt khác hai cái sa mạc thàn lằn n h ỏ qua nhưng không kịp ngăn cản tệ ạ gì cũng không các lộ h ủ chữa tệ ạ gì hài lòng lại phát hiện cái này hai cái sa mạc thàn lằn nhào lên tiếp cận nàng sau đó lại bỗng nhiên xoay người một cái đôi q u ấ t tới g â y tởm xem thường những thứ này suốt s i n h s i n h đi săn không thể b ẻ tệ ạ gì đã là không kịp t r á n h né t h ì nhìn biểu hiện của chính ngươi chỉ có thực chiến mới có thể làm cho ngươi nhanh hơn nắm giữ phong độn tính chất biến hóa đây cũng là ngươi tự chọn đường có ở đây không xa xa dịch thần nhìn trước mắt chiến đấu trong tay đã nắm lấy một thành cặp thủ pháo muốn lần nữa thi triển thế thân thuật sao tệ ạ gì trong lòng có điểm lưỡng lự nhưng đ ố n g nhiên tiêu thất lao sư nói quá gặp phải chắc trở làm ngươi ý niệm đầu tiên chính là trốn tránh nói lâu như vậy đã định t r ư ớ c ngươi đã thua ta tệ ạ gì tuyệt đối sẽ không trốn tránh ta nhất định sẽ dùng cố gắng của mình cọ rửa phụ thân xỉ nhục ta nhất định sẽ trở thành x a ẩn nữ anh hùng đối mặt quật mà đến t h ằ n lằn đôi tệ ạ dỉ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hoàn toàn không giống tiểu hài tử có thể có hảo cường và lanh tĩnh của nàng tay kia lấy ra một cây khác khổ tay hai chân chạy như bay tốc độ chẳng những không có giảm b ấ t ngược lại nhanh hơn cảm thụ được t h ằ n lằn đôi quật qua đây xinh xinh kinh phong trong mắt nàng lóe lên một tia hiểu ra vẻ xoẹt nàng phi tiêu nổi lên một đạo thật mỏng quang mang cơ hồ làm ảnh nhỏ không thể nhận ra nhưng lại có thể khẳng định cái này một đạo thật mỏng quang mang lại phóng phật một đạo lợi nhận hai cái hiện đầy máu tươi đôi rơi xuống đất tệ ạ gì nhưng không có nửa điểm dừng lại q u a n g r a trong tay lóe ra yếu ớt bạch quang phi tiêu đem ngay từ đầu bị hạt cắt che lại con mắt cùng miệng ba ê sa mạc thàn lằn đầu cho đâm thủng hỉ sở k h ả z z hít chặt đứt cái đuôi thàn lằn lúc này cũng vọt tới tệ ạ d ì trước mặt há mồm liền muốn cắn qua đi đang lúc lâm nguy tệ ạ d ì nhảy dựng lên tránh ra thàn lằn công kích hai chân rơi vào thàn lằn sau lưng một bả mang theo phong nhận phi tiêu lặng lẽ xẹt qua thàn lằn cổ đồng thời tệ ạ d ì dùng sức một bước trạ cờ dạ tập trung ở hai chân bạo phát nhảy ra hai mét cao ở tệ ạ dỉ nhảy dựng lên thời điểm cuối cùng một con t h ằ n lằn vừa vặn nhào vào nàng vừa rồi đứng vị trí mà tệ ạ dỉ lại nhảy tới t h ằ n lằn vừa rồi đứng vị trí tệ ạ dỉ rơi xuống đất trong nháy mắt đem trong cơ thể còn dư lại trạ cờ dạ ngưng tụ thành phong độn trạ cờ dạ sau đó tập trung ở phi tiêu bên trên hất r a đâm xuyên qua t h ằ n lằn đầu toàn bộ quá trình chiến đấu tệ ạ dì tựa như nhảy động ở trong c u ồ n g phong tinh linh một dạng linh động phiêu giật hô hô còn tấm bé tệ ạ dì chu diệt ba cái sa mạc thàn lặn sau đó nhất thời ngồi trên mặt đất thở hừng hục được tệ ạ dì ngươi đã bắt đầu vì làng cắt vũ động bắt đầu thuộc về ngươi gió ta tin tưởng ngươi sau này nhất định sẽ trở thành ở trên chiến trường vũ động bắt đầu phong bạo chém giết tất cả địch nhân phong c h i tinh linh dịch thân nói rằng tệ ạ dì quả nhiên biểu hiện tốt còn tuổi nhỏ thì có dũng có mưu thật mạnh cũng không lô mãng lớn mật cũng không mang chàng không thể phủ nhận so với cản cụ rô trước mắt tệ ạ gì ở mỗi bên phương diện khả năng ở trên thật là càng tốt hơn phong c h i tinh linh vũ động bắt đầu thuộc về của chính ta gió sao chiếm được dịch thần tán thành mệt mỏi tệ ạ gì nhoẻn miệng cười hoàn toàn cùng trong ở trong gió vũ động diệt lũ chi nhận phong c h i tinh linh hoàn toàn bất đồng cái này một khắc tệ ạ gì mực có càng giống như một cái mấy tuổi tiểu cô nương tràn đầy ngây thơ chất p h á c cùng khả ái về sau ngươi nhất định sẽ trở thành phiến bắt đầu phong bạo hộ vệ xa ẩn tinh linh dịch thân nhìn tệ ạ gì trong mắt lóe ra không che giấu chút nào vẻ tán thưởng đi thôi sau khi trở về ta sẽ dạy ngươi vài cái thuật nếu như ngươi có thể rất nhanh học được nói ta sẽ đưa ngươi nhất kiện lễ vật từ ta chế tạo vũ khí dịch thần bỗng nhiên đối thủ cúc nói rằng thật vậy chăng ta nhất định sẽ học được mệt mỏi tệ ạ gì đột nhiên cảm giác được chính mình tràn đầy khí lực lập tức nhảy dựng lên toàn bộ nhẫn giới người nào không biết dịch thần huyết kế giới hạn chế tạo vũ khí là thuộc về siêu cấp biến thai a một cái thực lực nhỏ yếu hạ nhẫn nếu như đạt được dịch thần vũ khí tới tấp trung năng chém giết trung nhẫn thậm chí là nháy mắt giết cái loại này cho dù là tuổi còn quá nhỏ tệ ạ gì cũng không ngoại lệ nàng bây giờ đầy đầu nghĩ chính là dịch thần sẽ cho mình dạng gì vũ khí đường cao hứng hơi quá chờ ngươi học xong lại nói dịch thần sờ sờ tệ ạ gì đầu nói rằng cầu thả cầu vợ tốt